các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh với bao tối tăm bây, đồng lãnh cùng với đôi mắt tử thần. Chương 31, tầng áp mái. Mưa rèm rì qua những khe kính và gió lùa theo cánh cửa lật ngoài ngăn tạo thành tiếng ù ù vang dải. Tòa nhà nằm ngoài rìa khu chung cư mặt hậu trông về phía tây giáp một vùng đất chơi chọi có lau rộng chừng 10 ha. Cũng vì không có vật cản mà gió thỏa sự thét gào Đứng ở tầng trệt chỉ thể nghe mưa giả dích mà không hề thấy tiếng gió hú. Càng lên cao, gió càng rượt nhau dữ dội như những thanh âm của núi rừng đang chờ qua địch núi. Những cư dân sống gần tầng sát mái không bao giờ thích những tiếng ồn ào khó chịu này. Cô cũng không thích, là vào những ngày khác. Còn giờ phút này mọi âm thanh trở nên xa xăm mơ hồn. Chỉ hơi ấm gần gũi là vương lại, chỉ lớp vài gà giường đã không còn nguyên nếp gấp. Khuôn mặt hai người dạng người hạnh phúc hiện lên màn hình điện thoại. Tấm ảnh vừa chụp cách đây vài chục giường vẫn còn tươi giói niềm yêu thương. Cô mỉm cười, ánh mắt vô thức chạm vào con thỏ nâu đang giao gió một cục cà rốt. Những người đang yêu thương nhân hậu hơn. Cô nghĩ thế khi mở cửa chuồng cho lũ thỏ. Dù biết sau đó sẽ thiệt hại vài thứ nho nhỏ Một dây xả điện thoại Bị cắn đứt đôi Tấm thảm sa lông ướt sũng Nước thải hoặc chỉ ít Là vài tờ báo mới bị nhấm rách Bốn con thỏ được sổ lòng sung sướng nhảy tưng khắp phòng Nhảy tưng khắp phòng khách Bạn hai chân sau. Con thỏ nâu nghèn cổ cố gắng Ngó đĩa đựng táo trên mặt bàn Cô bật cười định cắt cho nó một miếng Nhưng ngay lập tức dừng lại Vì một tin nhắn điện thoại Ngụ cười cho tắt lị khi nhìn thấy số người gửi Cô không hồi đáp Quyết định ấy sẽ phải được thực hiện vào ngày mai Ngay sáng ngày mai Mỗi sự chậm trễ là một nguy hiểm Mỗi lần đấu tranh tư tưởng là một ngột ngang dày vỏ Mỗi phút giây trần trừ do dự là một thời khắc Âu lo dặn vật Thiên nhiên vẫn giết xuống ngoài cánh đồng Chống bảo gào qua dãy hành lang hút gió Đáng lẽ trong tiết trời này người lao công nên khép lại những cánh cửa lật ở đầu hành lang, nhưng cũng chẳng ai buồn làm việc đó, và cô thì không muốn bước chân ra ngoài lạnh giá để với cánh tay ấm áp dưới gần mười quất buốt thịt mà anh cửa. Tôi hết giờ chơi rồi." Cô nhặc lũ thỏ và đầu tiên nhấc con đốm nàng chỉnh, đang chui rững gặm để mài răng vào một chiếc chân bàn. Cô dõi theo con thỏ đen đang đứng xó nhà rung rung, Hai hàm râu thái tử cố chật giận mình bị tính chung cửa, đã 11 giờ đêm, còn người hàng xóm nào đến gõ cửa giờ này nữa. Cửa hé nhạt nhiên, vì hầu như không quan hệ với hàng xóm nên cũng chưa người nào cùng tầng có định nhà và cô việc gì. Tại con thỏ đốn xuống, cô là tần trẻ và ghé vào mặt lang vẫn lặng và không bất kỳ ai đứng trước cửa. Cô nhún vai quay vào quảm con thỏ trắng đang lư giờ dưới chân. Có lẽ nó cũng tò mò bị tiếng chuông giữa đêm khuya thành vắng Nhưng rồi cô lại phải buông nó Vì tắp lự là một tiếng chuông thứ hai Lần này là hai hồi liên tục Nhấn một cách bất lịch sự Cô lại nhìn qua mắt thần Không có ai Trẻ con hàng xóm nghịch ngợm chắc Sao giữa đêm mưa gió này Mà cha mẹ chúng còn để cho con chơi đùa mà hành lá Cô bực mình Mở cánh cửa gỗ Bên ngoài còn một lớp cửa chân sông Luôn khoa trái Tất cả các căn hộ trong khu chung cư đều được chủ xây dựng lắp thêm cửa sắt sơ cua này để đề phòng gian tặng. Lúc đi vắng tài sản của họ có hai tầng bảo vệ. Khi về nhà, họ sẽ mở cửa gỗ để hứng gió mát và mùa hè mà vẫn an toàn vì còn một lần cửa có khoa nữa. Cô Nhơn hết tầm mắt ra hai phía hành lang nhưng vẫn tịnh không bóng người. Ui Một cú sượt mềm mại của lông tư vừa lướt qua chân cô. Nó luồn qua song sắt và cô kịp thấy bóng đen thoăn thoắt dùng lực nhún của hai chân, của hai chân sau để nhảy đến tận cuối hành lang. Của cuống quýt, xua lũ thỏ còn lại vào trong rồi với cha chìa khóa. Dường như tiếng khóa lách cách càng kích thích con thỏ đen nhún nhảy hăng hơn rồi biến mất hút sau cánh cửa than. Sau cánh cửa thang bộ, nhân cơ hội có một người vừa từ đó bước ra. Cô điên tiết rùa thành tiếng, nếu không có cái gã hắc ám này thì cô bắt được con thỏ. nó sẽ chỉ quấy. Anh... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net